Đã lâu rồi không đến Đăng Như Đông, sao ta ra ngoài một chút đi? Vũ hóa Sơn Hà không để đến phản ứng tiếp theo của mấy quang viên đứng bên cạnh Thu mặc Trì, bởi vì đối với ông ta, những người này chỉ là tiểu nhân vật không đáng để nhắc tới. Đối với Lâm Tịch mà nói, họ cũng đều là tiểu nhân vật không đáng quan tâm. Mà sau khi nói với Lâm Tịch, ông ta lại nhìn thoáng qua Cao Á Nam nói, tiểu cô nương cũng đi cùng chứ. Lâm Tịch và Cao Á Nam dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù khi chiến đấu trên chiến trường có nhiều vấn đề khiến hai người chần chọc, cũng không biết nhiều chuyện xảy ra trong triều đình cho lắm, nhưng ít nhất hai người đều biết rằng sau khi nguyên lão hạo hoàng chết đi, chu thủ phụ lựa chọn thoái hận. Không hiểu tại sao học viện thanh loan và những nguyên lão khác lại lựa chọn việc nhường nhịn, bất kể hoàng đế tạo áp lực như thế nào. Đối với việc hoàng đế liên tục phản công tự quyết định riêng cho mình, họ không hề đả động hay là muốn phản kích. Theo người khác nghĩ có lẽ vân tần muốn thay đổi, tất cả học viện và các nguyên lão còn lại đều hoàn toàn hàng phục trước ý chí của hoàng đế. Nhưng lâm tịch và cao á nam vốn xuất thân từ viện thanh loan lại không nghĩ như vậy. Mà hiện giờ lão tế thi này lại mang theo trường bảo đại tế thi, giúp hắn tiến vào viện tế thi. Đối với cả vân tần, hành động lần này của vũ hóa gia vào viện tế thi có thể coi như là đợt phản công lại sau những hành động tiến công liên tiếp của hoàng đế. Sức mạnh tổng hợp của các tế thi phân tần là rất là kinh khủng. Các tế thi này chống đỡ cho viện tế thi. Bản thân vốn là một cơ cấu độc lập đứng trên cả tám thi. Đại tế thi có quyền lực bãi nhiệm cũng như thăng cấp cho các tế thi khác là một người có thân phận cực kỳ tôn quý. Ra quyết định thăng cấp Lâm Tịch lên làm đại tế thi mặc Hồng Bào, tất nhiên không phải là một trò đùa. Hôm nay lão tế ti vụ hóa xuân Hà mang theo trường bảo tế ti đến đây, nhưng không có nghĩa khoác lên bộ trường bảo đó là lâm tịch đã mặc nhiên trở thành đại tế ti. Tất nhiên phải có vài chuyện cần nói cho rõ. Bóng đêm ba phủ lăng như đông. Phần lớn dân chúng vừa mới dùng cơm tối, dọn rửa trên bát xong. Có rất nhiều cửa hàng treo lồng đèn màu đỏ hồng lên. Ánh sáng màu vàng của ngọn nến hắt xuống mặt đất. Thỉnh thoảng lại có vài con đom đóm từ trong bụi cỏ xanh bay múa. Hình ảnh thật là rất xinh đẹp. Ngươi có thể thay trường bảo Thế Ti. Đoạn đường này ta và ngươi sẽ dùng lễ thầy trò đối đãi với nhau. Trong viện Thế Ti, ta được xem như là người dẫn đường cho ngươi. Như vậy chúng ta không chỉ phải trang nghiêm thôi. Mà quan trọng hơn chính là vào lúc văn tần lập quốc. Bởi vì điều thiết yếu bây giờ là mang lại hòa bình và sự ổn định lúc đó vân thần lại thiếu võ lực, nên mới dùng kế sách dùng võ lập quốc. dân phong tôn trọng võ dũng, nhưng kể từ từ khi đó, tiên hoàng và trưng viện trường đã sớm nghĩ đến việc sau khi lập quốc, điều kiện giúp đất nước giàu mạnh chính là lễ nghĩa, biết tôn kính và nể sợ, như vậy mới giúp dân tình thịnh phượng. vũ hóa xuân hà chậm rãi đi trên con đường không có bao nhiêu người qua lại của lăng như đông. Quay đầu lại nhìn lâm tịch và nói, thân là tế ti, trước nên phỉ nước, sau đó là chấp lễ. Hơn nữa, người xứng đáng với vinh quang chân chính tuyệt đối, sẽ không để hành động xấu ảnh hưởng đến vinh quang đâu. Vâng, lâm tịch nhìn lão nhân này, cũng không vì những lời mang đậm tính sở thi mà ông ta vừa nói ra, vừa lúc hợp với màu sắc xanh lá của con đường đang đi tới, mà nói thêm điều gì, yên lặng mặc trường bào đại đế thi màu đỏ chót vào. Bộ trường bào của ngươi được làm từ sợi tơ do yêu thú phun nhà, và lớn hồn binh và quân giới không thể nào cắt rách được. Cho dù đàn nỏ cơ bắn nhanh thì cũng chỉ làm bị thương ngươi, chứ không thể xuyên thấu trường bào này được. Vô Hỏa Sơn Hạ chậm rãi nói rõ, trong viện tế đi Vân Tần chỉ có 3 phần tài liệu để chế tạo nên trường bào như vậy. Trong đó có một cái năm xưa đã tặng cho viện trường viện trưởng Lâm Tịch nhất thời chấn động nhưng lại hơi ngạc nhiên hỏi lại Thật là vinh hành, vậy có một cái khác đâu Vũ hóa Sơn Hà nhìn hắn một cái nói Cái còn lại là của huynh trưởng ta Lâm Tịch im lặng Ai ai cũng biết huynh trưởng của Vũ hóa Sơn Hà chính là vị nguyên lão Vũ hóa ra ngồi sau bức màn trên nặng nề Vì nguyên nhân gì mà lại khiến viện tế ti cảm thấy đây là thời cơ tốt Lâm Tịch bắt giác dùng tay chà chà đến bộ trường bào tế ti có giá trị kinh người mình đang mặc. Sau đấy nuốt một ngộm nước miếng mà hỏi. Chủ động đặt câu hỏi vẫn là phong cách của hắn. Ngay cả khi tiếp nhận truyền thừa phong hành giả từ Đông Vi, khi còn ở Học viện Thanh Loan, hắn vẫn làm như vậy. Vũ hóa Sơn Hà đại nhìn hắn một cái, dùng tay ngăn lại những giọt nước từ một cây trúc vươn ra ở lầu 2 của căn khách sạn bên cạnh mình. Tránh những giọt nước đó làm ướt bộ quần áo đang mặc, chậm dại nói. Nội chiến Học viện Thanh Loan các người đã kết thúc, mặc dù có không ít người chết, nhưng Học viện Thanh Loan vẫn còn đó. Còn một nguyên nhân khác là do ngươi. Thánh Thượng không để đến vinh quang ngươi mang lại, dân chúng ngày càng phân nộ. Hơn nữa còn có người khác nhân lúc để khích bác thêm vào. Làm như vậy tất sinh đại loạn. Viện Đế đi làm như vậy có thể đền bù vài khuyết điểm của Thánh Thượng, phẫn nộ trong dân chúng cũng giảm đi không ít. Lâm Tịch và Cao Á Nam nhìn nhau, đôi lông mày của hai người bỗng nhíu chặt lại. Học viện Thanh Loan chúng ta chết rất nhiều người sao? Lâm Tịch hít sâu một hơi nói. Đồng lão sư và những đồng học kia của chúng ta... Yên tâm đi! Phần lớn người chết đều là phe phái muốn thay đổi Học viện Thanh Loan bây giờ. Vô Hóa Sơn Hà bình tĩnh nói. Ai cũng cho rằng mười mấy năm nay Học viện Thanh Loan như là Hoàng Hôn Tây Sơn... Nhưng thật ra học viện các người đã tích lũy thực lực rất là sâu. Lâm Tịch thở phào nhẹ nhóm nói. Hiện giờ vị Thế Ti làm việc vì Hoàng đế, nhưng Hoàng đế nhất định cảm thấy làm như vậy là khiêu chiến về ta. Đừng nên nghĩ tới tranh đấu. Cảm nhận được khẩu khí trong những lời Lâm Tịch vừa nói, vô hóa Sơn Hà hơi không vui mà lắc đầu. Trong chuyện này, cho dù ai cũng phải có mất mát, Viện tế ti theo đuổi Quang Minh, chỉ biết đi thẳng tới trước, chứ không cố ý nhằm vào bất cứ ai. Viện tế ti thông qua quyết nghị, người có thể trở thành đại tế ti hồng bảo, là vì nhiều người cảm thấy trong tình huống gặp phải bất công, người vẫn không để tới phình nhục, thậm chí là bình thản trước thái độ của thánh thượng. Lâm Tịch lắc đầu nói, thật ra nguyên nhân lớn nhất khiến Lâm Tịch làm như vậy, là vì từng hợp với thái tử Ít nhất phải cảm thông cho tâm tình phụ thân hắn. Ít nhất là ngươi rất là thẳng thắn. Vũ hóa Sơn Hà bình tĩnh nói, Nhưng ngươi phải hiểu rằng ban đầu tiên hoàng và Trương viện trường, thiết lập kiểu lão là vì muốn đế vương phải bị quản đốc. Nhưng quản đốc có nghĩa là giám sát và đốc thúc, Chứ không phải là chống lại hoặc là lật đổ. Vâng, Lâm Tịch sĩ nhiên hiểu được. Lâm Tịch nói, Ai cũng hy vọng rằng, Có thể dùng phương pháp ôn hòa để giúp đế quốc đi lên, chứ không phải là phương pháp gấp gáp và thô bạo. Đúng vậy, tựa như trung viện trưởng nhiều năm trước, lần đầu tiên tiến vào Hoàng Thành Trung Châu, khi đó ngày ấy đã cơ trí hơn rất nhiều người già sắp chết. Vũ hóa Sơn Hà nhẹ giọng cảm thắn. Ây, ở nhiều vấn đề cần giải quyết, dường như ngươi còn thông minh hơn ta. Tự trong đáy lòng Lâm Tịch không mình hành lễ, đáp tạ đạ vị đại tế ti này đã khen gợi mình. Đi theo ta! Vụ hóa Sơn Hà một lần nữa lên tiếng, cước bộ nhanh hơn khi nãy, trên người bắt đầu tàn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Ông ta Lâm Tịch và Cao Á Nam đi qua đường phố Lăng Như Đông. Có rất nhiều dân chúng Lăng Như Đông chú ý tới bộ trường bào tế ti màu vàng của vũ hóa Sơn Hà và bộ trường bào tế ti màu đỏ của Lâm Tịch. Bọn họ không biết Lâm Tịch và Vũ Hóa Sơn Hà là ai, nhưng phần lớn người trong đấy lại biết ý nghĩa của màu sắc hai loại trường màu thế tin này. Tựa như khi nhìn thấy có một vị thần từ trên trời cao phủ xuống, rất nhiều dân chúng vân tần thậm chí thành kính đến mức cuồng nhiệt, bái lại dưới đất, hành lễ với Vũ Hóa Sơn Hà và Lâm Tịch. Nhớ kỹ, bọn họ không phải lại chúng ta, mà là ý nghĩa và vinh quang của bộ quần áo chúng ta đang mặc vì tất cả tế đi vì những chuyện họ đã làm. Vũ Hóa Xuân Hà không giậm lại đối mặt với dân chúng Văn Tần đang cuồng nhiệt và thành kính quỳ lạy. Ông ta khẽ vút cẩm đáp lễ, đồng thời bình tĩnh và nghiêm túc nói với Lâm Tịch: người phải nhớ kỹ, hàng năm có không biết bao nhiêu tế thi khổ hành đi khắp nơi ở vân Tần giúp cho dân chúng. Việc bọn họ làm có thể là rất bình thường. Tỉ như là sửa chữa mái nhà cho người dân khi trời đông giá rét, hoặc là nấu thuốc và dùng kim châm cứu cho những dân chúng nghèo bị bệnh tật, thậm chí là hướng dẫn nghề nghiệp cho một số người. Nhưng bởi vì có các tế thi đó truyền bá đạo nghĩa và quang minh, nên chúng ta mới đạt được kính ngưỡng như vậy. Lâm Tịch cật đầu, bất giác lại nghĩ rằng một khi mặc bộ quần áo này vào rồi, áp lực thật là to lớn. Vũ hóa Sơn Hà đi qua một khu vực đáo nhiệt, tiến vào một hẻm nhỏ yên tĩnh hầu như là không có người nào. Trong hẻm nhỏ này có một tiệm bán giày. Trong cửa hàng này có một thợ đóng giày. Bởi vì anh Lến lờ mờ, nên không thể nhìn thấy rõ mặt mũi người này được. Chẳng qua là đầu tóc hắn ta được trải chuốt sạch sẽ, mũi lên cao theo kiểu vọng tiên, đang rất là thịnh hành ở Hoàng Thành Trung Châu. Sau khi vũ hóa Sơn Hà lâm tịch, cao Nam đi vào hẻm nhỏ này. Người thợ đóng giày này lập tức nhìn thấy bộ trang bào đại thế ti màu hoàng kim mà vũ hóa sân hạ đang mặc, lập tức đứng lên. Ngay trong nháy mắt đó, hắn ta dường như không phải là một thợ đóng giày bình thường nữa, mà là một tông sư. Búi tóc cao quấn tự như là một con dao sắc bén lạnh lùng. khuôn mặt người này hơi ố vàng, nhưng bỗng nhiên lại trở nên trắng nõn, thậm chí còn giống loại bạch ngọc tinh khiết. Dù anh đến là mờ. Đôi mắt ảm đạm của một người ngoài 50 của hắn chợt biến mất, thay vào đấy là đôi mắt sáng ngời của người trung niên bốn mấy tuổi. Lâm Tịch kinh ngạc đánh giá người tu hành có khí chất tông xưa này. Hắn cũng không biết thân phận đối phương, cũng không biết vụ hóa Sơn Hà dẫn hắn tới đây để làm gì. Nhưng hắn ta nhanh chóng cảm thấy sắc khí. Anh đến lờ mờ vẫn đang tỏa sáng. Người tu hành trung niên này khẽ chấm ngâm một hồi, rồi khom lưng xuống. Khi hắn vừa chạm vào cái bộ đoàn, hắn ta nhanh chóng rút ra một thanh nhuyễn kiếm thật là dài. Vũ hóa Sơn Hà không ngừng bước, một luồng nguyên khí cường đại, nhanh chóng bao vây lại, rồi bùng phát ra khắp nơi. Lâm tịch nhìn thấy cả người vị đại thế ti lâu năm này phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt mà tinh khiết, Trong nhảy mắt, người tu hành có khí chất như là tông sư kia quát lên trói tay, theo bản năng nhắm hai mắt lại, mà nhuyễn kiếm trong tay lại phát ra ánh sáng năm màu chói mắt. Đâm về cổ họng của vũ hóa Sơn Hà, với một tốc độ kinh người. Một luồng ánh sáng tinh kiếm đánh vào trên thân kiếm của hắn, khiến thân kiếm bị uốn cong. Sau đấy luồng ánh sáng này tiếp tục tấn công vào con mắt của người tu hành này. Ngay sau đấy, con mắt của người tu hành này nhanh chóng bị thần sắc sợ hãi bao phủ. Cho dù hai mắt của hắn đã đóng chặt, nhưng mà vẫn nhanh chóng bị lõm sâu vào. Ngay tích tắc đấy, hai mắt của hắn ta đã nhanh chóng bị đốt mù. Tiếp theo cả đỉnh đầu tựa như được thánh quang chiếu xuyên qua, toàn bộ máu thịt bên trong nháy mắt bị tinh lọc, biến thành những đồ vật tinh khiết nhất. Và lúc ánh sáng màu vàng bộc phát, cả hẻm nhỏ này lập tức bừng sáng lên, ánh sáng thậm chí còn hất lên chứa cả bầu trời bao la, rõ ràng như là ban ngày. Có rất nhiều người trong thành nhìn thấy ánh sáng này, nên càng lúc càng có nhiều người thành kính và kính phục quỳ lại sát đất ánh sáng biến mất. Vô hóa sân hà xoay người. Phốc, một tiếng động nhỏ vang lên. Thanh diễm kiếm trong tay người tu hành này rơi xuống hòn đá bên đường. Sau đó người tu hành này ngửa mặt té xuống. Phần đầu hắn cũng không có biến thành một viên bảo thạch tinh khiết nhất, nhưng mà tựa hồ sức mạnh trong luồng sáng khi nãy đã thêu đốt toàn bộ máu huyết bên trong đó. Ra thịt trên mặt hắn ta dính chặt lại, hốc mắt bị lõm xuống thật là sâu. Mặc dù hắn ta chỉ vừa mới chết trong nấy mắt vừa rồi, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy đã chết thật là lâu rồi. Cho đến khi vụ hóa Sơn Hà tới bên cạnh đi qua, Lâm tịch mới tỉnh lại, khiếp sợ đuổi theo vụ hóa Sơn Hà, rời khỏi hẻm nhỏ ưu tính. Dựa vào khí tức mà vụ hóa Sơn Hà vừa mới phát ra, hắn có thể khẳng định vụ hóa Sơn Hà cũng là một thánh sư. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ không phải là tu vi thánh sư của vụ hóa Sơn Hà bởi vì đối với những người thân làm người đứng đầu cả đế quốc như ông ta lại xuất thân từ đại thế gia tu vi đã đến thánh sư là chuyện rất là bình thường cái hắn khiếp sợ là vì luồng ánh sáng tinh khiết màu vàng được phát ra từ trong tay của vị đại thế thi mặc áo bào màu vàng này luồng ánh sáng khủng khiếp như vậy hiển nhiên không chỉ có tác dụng phô trương thanh thế chiếu sáng hắc ám và thần thánh như là thần linh hiển nhiên là một luồng sức mạnh nguyên khí bàng bạc Tựa như là băng tuyết do cao án nam ngưng tụ Hoặc là tiêu chất màu vàng Hắn vẫn luôn ẩn giấu Ngài muốn truyền thụ cho Lâm Tịch Phương pháp tu hành này của Viện Tế Thi sao? Lâm Tịch kiếp sợ Nhưng mà đồng thời cũng nhận ra dụng ý Của Vũ Hóa Sơn Hà Vũ Hóa Sơn Hà thật tâm khen Khả năng phán đoán của ngươi Thật là nhạy cảm Có thể dễ dàng nắm bắt được điểm quan trọng nhất Đồng thời cũng quan sát được rõ ràng Đối với một tế ti, những điều trên thậm chí còn quan trọng hơn Tu Vi, người thực sự có tiềm chất trở thành một tế ti tốt nhất. Lâm Tịch bước nhanh hai bước, sánh ngang với ông ta hỏi, Người kỳ nãy là ai? Vô hóa Sơn Hà bất giác tươi cười nói, Xem ra tướng thần cũng không phải là thần, không phải chuyện gì cũng biết được, cũng chỉ là người thôi. Nếu như là thần thật rồi, có lẽ không hỏi như vậy. Hắn là một trong những người tu hành đại mãng muốn giết ngươi. Sau khi mỉm cười, ông ta bình tĩnh giải thích, hành tung của ngươi bại lộ, tất nhiên sẽ dựng lên một mục tiêu cho mọi người thấy, nhưng một khi đã có kế hoạch rồi, họ sẽ để lại vài dấu vết giúp cho chúng ta phát hiện được. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi hỏi, hiện giờ ngoại trừ vô hóa ra của ngài ra. Còn có thế gia khác tỏ thái độ không? Vô hóa Xuân Hà đã quen với tính cách trực tiếp của Lâm Tịch Mà ông ta tự hổ cũng thích cách nói chuyện như vậy Nên ông ta không ngừng lại trả lời Các thế gia khác đang chờ Chỉ có Giang Gia là hành động Nhưng ta không biết chốt cuộc họ muốn làm gì thôi Không phải Giang Gia thuộc phải muốn bảo vệ hoàng phái sao? Lâm Tịch hỏi Vô hóa Xuân Hà nhíu mày lại Đối với ông ta, mấy chữ bảo vệ hoàng phái dường như là hơi mới mẻ, nên khi nghe cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng mà ông ta vẫn lên tiếng. Ba nhà hoàng gia, hồ gia, văn đân gia, có thể cho rằng bởi vì Thánh Thượng cố ý áp chế mà họ đã bị thất thế. Nhưng dựa vào hành động của Thánh Thượng trong nhiều năm gần đây, họ có lý do để tin như vậy. Thánh Thượng muốn hoàn toàn thay đổi thế cục hiện nay giến cho các thế gia phải rút lui toàn bộ. Mà sau khi Văn Thủ Phụ xuất hiện, cuộc chiến giữa Giang gia và Văn Thủ Phụ rất là gay gắt, ai cũng muốn lấy được nhiều quyền thế và tài nguyên hơn từ tay Thánh Thường. Vũ Hỏa Sơn Hà nói rất là đơn giản, nhưng đối với Lâm Tịch, như vậy là quá rõ ràng. Dùng mấy chữ bảo vệ hoàng phái đối với thế gia nào thì cũng không đúng, chỉ có thể nói rằng vào lúc ta áp lực lên học viện Thanh Loan, Giang Sa đã lựa chọn ủng hộ hoàng đế. Lâm Tịch gật đầu nói. Vua hóa Sơn Hà bất giác cảm thấy không vui. Nhưng sau khi nghĩ rằng nếu như là đổi lại là bất kỳ ai, có lẽ người đó cũng không có đủ tư cách để nói những lời đại nghịch bất thảo. Không biết trời cao đất rộng là gì như vậy. Tuy nhiên Lâm Tịch lại là một người đặc biệt. Hơn nữa hắn ta cũng có tư cách này, nên ông ta lập tức thoải mái, chỉ nhẹ giọng cảm thán. Thật ra, ngay từ những năm đầu vân tần lập quốc, đáng lẽ Học viện Thanh Loan sẽ giám sát kiểu lão, mà kiểu lão sẽ giám sát Thánh Thượng. Học viện Thanh Loan không tham chính, kiểu lão phụ chính. Như vậy, nếu Thánh Thượng có sai, kiểu lão sẽ sửa đúng, mà nếu kiểu lão có sai, sẽ có Học viện Thanh Loan sửa lại. Tuy nhiên, sau khi trương viện trưởng mất tích, Thánh Thượng liên tục xây dựng các thế lực riêng, thế cục này đã ít nhiều biến đổi rồi hiểu được lý lẽ nhưng mà không thể can thiệp. Lâm Tịch cau trạnh mày, chân thành nói, đây cũng là vì Văn Tần không có người nào có đủ thực lực để áp đảo cả thiên hạ, nhưng lại không có hứng thú với cả thiên hạ như là Trương Viện Trường. Vũ Hóa Sơn Hà liền giật mình, sau đó tươi cười nói, càng ngày ngươi càng khiến cho ta tin rằng, ngươi là kiểu người đặc biệt như là Trương Viện trưởng Điều khác nhau duy nhất chính là năm xưa Trương Viện trưởng tiến vào hoàng thành Trung Châu. Trong mắt những người tu hành khắp thiên hạ, Ngài ấy đã là Thánh Sư, quá là mạnh mẽ. Nhưng hiện giờ ngươi còn cách Thánh Sư khá là xa, nên Vân Tần vẫn phải bấp banh. Ngài nói đúng. Lâm Tịch cười cười bắt giác lại hỏi. Người tu hành đã chết kia, làm sao bây giờ? Không cần để đến sao? Cách nghĩ của ngươi thật sự là quá nhanh. Ta đã già rồi, đôi khi không thể theo kịp thấy lâm tịch bây giờ thay đổi giọng điệu khi nói chuyện với mình vũ hóa xuân hà liền biết hiện giờ lâm tịch đã rất là thoải mái với mình hoặc có thể nói rằng lâm tịch đã bắt đầu tôn kính với mình nên ông ta nhẹ nhàng cười cười rồi nói có lẽ bây giờ đã có người xử lý rồi sau khi thuận miệng hỏi thêm một câu lâm tịch bỗng nhiên đứng thẳng người hỏi khi nãy ngài có phát ra một luồng sáng đó là phương pháp tu hành nào Dựa trên lý lẽ gì vậy? Dựa theo lý lẽ tu hành, hồn lực là kết quả của tinh thần chúng ta dung hội vào nguyên khí trời đất. Bất kỳ hồn binh hay là phủ văn, tất cả đều là cách thức sử dụng, tinh khí thần. Bất kỳ hồn binh hay là phủ văn, tất cả đều là cách thức sử dụng khi mà tinh thần chúng ta có thể kết hợp với nguyên khí trời đất nhiều hơn. Nguyên lý của các phương pháp tu hành trên thế gian này đều là như vậy. Vô hóa dân hà mỉm cười giải thích, từ xưa đến nay, những người tu hành cường đại nhất đều nhất trí với nguồn gốc của phù văn hay là hồn binh. Rất có thể từ xa xưa, trong khi luyện chế dụng cụ hàng ngày hoặc là binh khí, người xưa đã phát hiện được việc khắc chế phù văn sẽ dẫn dắt sức mạnh đặc biệt, sau đấy mới từ từ phát triển lên. Mặc dù hiện giờ có rất nhiều sách cổ nói rằng phù văn là hồn binh do thần ma từ thời cổ đại truyền xuống. Nhưng cho dù là thần ma, họ cũng không thể nào không làm mà biết cả. Tất nhiên cũng phải trải qua giai đoạn như vậy. Lâm tịch ngẩn người, nhưng lại nhanh chóng nghiêm nghị và kính lề. Ít nhất là các hiền giả của thế giới này đã bắt đầu xây dựng được quan niệm về tuyết tiến hóa. Trong hơn một ngàn năm qua, rất có thể đã có nhiều người tu hành vô tình xây dựng được những phương pháp tu hành khác nhau. Thông qua sự lưu truyền đặc biệt của hồn lực, kết hợp với các bộ phận trong cơ thể, trao đổi và kết hợp với nhau, sau đó hội tụ ra những sức mạnh mạnh hơn cả nguyên khí trời đất. Vũ Hóa Sơn Hà nhìn Lâm Tịch một cái. Không phải khoa nội tương học viện Thanh Loan các người cũng làm như vậy hay sao? Không khác là mấy so với những gì mà Lâm Tịch đã nghĩ trước kia. Khi trước thì Cao Á Nam đã từng nói đến lý lẽ này, thể chất của nàng tương đương với hồn binh, hộ lực của bản thân vốn đã đặc biệt. Mà những phương pháp tu hành đặc biệt hiện nay, Đều do những người tu hành khác do lính ngộ ra, Giúp cho hồn lực của mình đặc biệt hơn. Lâm Tịch gật đầu nói, Lùng ánh sáng do hồn lực của phương pháp tu hành viện tế thi tạo ra, Ngoại trừ ánh sáng kinh người, Có phải còn ẩn chứa nhiệt độ như là một ngọn lửa thực chất không? Thật ra khi nãy người đã được chứng kiến rồi đó thôi, Ngoại trừ việc tạo được ánh sáng kinh người, nhiệt độ của luồng sáng đó không thể so sánh với ngọn lửa thần thúy của thần đồ thị được. Sau khi dồn hồn lực để tạo nên ánh sáng như là ánh mặt trời, nhiệt độ bên trong hiển nhiên không thể nào so sánh với ngọn lửa của thần đồ thị. Người tu hành ta mới giết khi nãy chỉ là người tu hành đại quốc sư, nhưng hắn vẫn có thể chống lại phần lớn uy lăng của luồng ánh sáng tạo ra. khi chống lại thánh sư cùng giai, ánh sáng của viện tế thi chúng ta nhiều nhất, chỉ khiến đối phương không thể nhìn rõ. Chiến đấu như là một người mù Lúc đó khả năng phản đoán của họ Tất nhiên sẽ bị trì trệ Vũ hóa Sơn Hà mỉm cười Tiếp theo đấy lại bổ sung Tuy nhiên Ánh sáng của viện tế ti chúng ta Không chỉ có tác dụng đối địch thôi đâu Lâm Tịch và Cao bá Nam liếc mắt nhìn nhau Lâm Tịch bắt giác muốn mở miệng hỏi tiếp Lời nói và việc làm phải mẫu bực Nhưng không đợi đến khi hắn mở miệng Vũ Hóa Sơn Hà đã nói tiếp, Ta dẫn ngươi đi trên đường lăng như đông này, Là vì muốn cho ngươi nhìn thấy được. Có đôi lúc, tận mắt nhìn thấy việc xảy ra, Có lẽ sẽ giúp ngươi hiểu được thêm nhiều lý lẽ, Đồng thời hiểu rõ ý nghĩa của viện tế tì chúng ta. Lâm tịch biết điều mình cần làm bây giờ chính là sự kiên nhẫn, Nên hắn ta im lặng, đi theo Vũ Hóa Sơn Hà trong bóng đêm. Ở một góc đường cái lớn, Hắn nhìn thấy có một cậu bé quỳ trên mặt đất ăn xin, quần áo rách dưới, tứ chi gầy gò, khuôn mặt dơ bẩn dính bùn, cùng với đôi ngươi mở lớn và sợ hãi. Bùn lầy dơ bẩn trên khuôn mặt cậu ta không phải không thể sửa đi được, bởi vì ở Lăng Như Đông này có rất nhiều giếng nước hoặc là nguồn nước. Nhưng có lẽ vì một người ăn mày như cậu ta, suốt ngày phải lăn lộn ngoài trời, đi đến từng hẻm nhỏ phố hẹp, sau đấy phải ở chung với rất nhiều người ăn xin dơ bẩn khác. Nên giữ cho thân mình sạch sẽ là một điều không có khả năng Có thể vì khí trời quá nóng Cộng thêm nguyên nhân muối đốt và bản thân không sạch sẽ Nên trên cái cổ ngắn của cậu bé này Xuất hiện một vết chưng rất là rõ Trông rất là đau đớn Vũ hóa Sơn Hà đi đến trước mặt cậu bé ăn xin này vươn tay ra ngoài Cậu bé ăn mày này Không thể biết được bộ trường bào màu, màu vàng mà vũ hóa Sơn Hà đang mặc Có ý nghĩa gì Nhưng cậu ta lại cảm thấy vũ hóa Sơn Hà Là một người cao quý, nên bất giác cả người co lại, trông rất là sợ hãi. Vũ hóa Sơn Hà nhìn cậu bé ăn mày này. Ngón tay của ông ta phát ra ánh sáng, chiếu rọi xuống cái cổ ngắn của cậu bé. Lâm Tịch lập tức ngần người và khiếp sợ. Sau đấy lại cảm thấy phương pháp tu hành trên thế gian này thật là huyền bí và kỳ diệu. Được luồng ánh sáng tinh khiết kia chiếu rọi, vết sưng trên cái cổ ngắn của cậu bé nhanh chóng biến mất. Các vết thương xung quanh cũng bắt đầu kết phải lành lại. Đúng là Thánh Quang trị liệu. Lâm Tịch nhẹ giọng cảm thán. Thánh Quang sao? Vũ Hóa Sơn Hà xoay đầu mỉm cười nhẹ giọng nói. Viện Tế thì chúng ta chỉ gọi đó là ánh sáng mà thôi. Rất là huyền ảo, rất là thần kỳ. Lâm Tịch thầm ao ước và chân thành nói. Điều quan trọng nhất. Tối nay ta và ngươi ở Lăng Như Đông này, ngươi phải nhớ kỹ điều quan trọng nhất này. Vũ Á Sơn Hà chắp tay nhìn dân cư đông đúc trong bóng đêm, bình tĩnh nói. Sức mạnh lớn nhất của tế thi chúng ta ở thế gian này chính là tín ngưỡng, chứ không phải là phương pháp tu hành. Loại ánh sáng này của viện tế thi này có thể giải trừ đau đớn cho các chiến sĩ trên chiến trường, nhưng chúng ta chỉ truyền thụ phương pháp cho một người có phong cách quang minh. Có thể tiến vào viện tế thi. Đó là vì nếu như là những người không thể đại biểu cho ánh sáng kia nắm giữ loại ánh sáng này, Vậy sẽ không thể mang lại tín ngưỡng nữa. Việc này khiến cho Lâm Tịch nghĩ đến một vấn đề. Lâm Tịch xa vẻ đã hiểu, nhẹ giọng hỏi lại. Nếu như là một bên là người tốt, Một bên còn lại là vạn người tốt. Giết một người tốt có thể cứu được vạn người tốt. Giết hay không giết? Suy nghĩ của ngươi rất là nhanh, nhưng ta có thể hiểu được ý của ngươi. Vì muốn truyền bá nhiều quang minh hơn, mang đến nhiều quang minh hơn, đôi lúc phải có hy sinh. Vũ hóa Sơn Hà chăm chú nhìn Lâm Tịch nói, Nếu như là ngươi, vậy ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Giết một người tốt để cứu vạn người tốt sao? Lâm Tịch lắc đầu nói, Không biết, Lâm Tịch chỉ cảm thấy kết quả cuối cùng thật là tàn khốc. Đó là một vấn đề khiến người phải buồn bậc. Hơn nữa, bản thân còn chưa gặp vấn đề này. Làm sao Lâm Tịch biết lúc đó mình sẽ lựa chọn như thế nào? Ta thì cũng không biết được. Vũ hóa Sơn Hà mỉm cười nói. Đây là phản ứng của con người. Mà tế thi chúng ta chỉ là một con người, không phải là thần. Lâm Tịch mỉm cười, đưa mắt nhìn sang cậu bé ăn mày đang vui mừng hoan hô vì vết sưng trên cổ mình đã biến mất. Đồng thời kính sợ vô hóa Xuân Hà mà quỷ xuống bái này, vui vẻ nói. Sử dụng ánh sáng này phải tiêu hao hồn lực sao? Không phải. vô hóa Xuân Hà lắc đầu nói. Loại ánh sáng này đại biểu cho hy sinh, không chỉ giao giao hồn lực, tinh thần và thể lực chúng ta, đồng thời phải gánh luôn cả đau khổ của đối phương nữa. Lâm Tịch bỗng nhiên như mặt lại. Cẩn thận nhìn vô hóa Sơn Hà nói Vậy tương đương với việc chúng ta lấy mạng mình để cứu mạng người khác rồi Vô hóa Sơn Hà gật đầu đáp lại Có thể là như vậy Thân thể người tu hành chúng ta mạnh hơn người bình thường Tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn đặt ra cách nói đơn giản nhất là như là chuyển máu vậy Đối phương mất máu, chúng ta chuyển máu qua Đối phương sẽ tốt hơn, chúng ta thì mất ít máu Chúng ta sẽ nhanh chóng hồi phục lại. Nếu như là mất máu quá nhiều, Chúng ta sẽ suy yếu, thậm chí là chết đi. Lâm Tịch nhìn ông ta nói, Ví dụ của người rất là hợp lý. Vô hóa Sơn Hà nhìn Lâm Tịch, Đôi mắt đầy sự hài lòng. Lâm Tịch tiếp tục thỉnh giáo nói, Vậy có thể chữa trị cho chính mình không? Vô hóa Sơn Hà nhìn Lâm Tịch với ánh mắt đầy thâm ý nói, Đó là việc chỉ có Minh Vương phá ngục, Qua viện Thanh Loan thì mới làm được thôi. Lâm Tịch cười cười, một lần nữa không bình hành lễ với vũ hóa Sơn Hà. Thụ giáo... việc thanh loan Trong một gian xưởng khoa thiên công có mấy lão giả không chú trọng đến dáng vẻ của mình, đầu tóc bù xù, thậm chí trên bộ áo bào đen đang mặc cũng dính đầy vụn sắt. Cốc tâm âm đứng bên cạnh mấy lão giả này. Ngoại trừ bộ áo bào đen đặc trưng đại biểu cho giảng viên hoặc là giáo sư học viện ra, trong mấy lão giả này thật không khác gì với mấy thợ rèn lâu năm, mà dường như cũng không có người nào để đến cốc Thâm âm. Điều này tự hồ rất là hoang đường, nhưng mà những láo sư này tuyệt đối không có tư cách như vậy, bởi vì bọn họ chính là các bậc thầy chắc tuyệt nhất học viện Thanh Loan cho tới cả văn tần, si mê việc tinh luyện kim loại, phủ văn, chế khí, thậm chí sự hứng thú của họ đối với kim loại và phù văn còn hơn cả con người. Bởi vì ngày xưa có chương viện trưởng, nên những người này mới tới học viện Thanh Loan. Cũng chính vì có những người như là chương viện trường, nên những láo già, Ánh mắt luôn hướng lên trời, trong mắt không có ai này mới tụ tập đến Học viện Thanh Loan, trở thành thành viên cường đại nhất của Học viện Thanh Loan. Hiện tại các lão già này đang chăm chú nhìn một bản vẽ được trải rộng trên bàn đá. Bản vẽ này được đấy ra từ trong chiếc dương của tên cường già muốn trốn thoát khỏi Học viện Thanh Loan bằng thần mộc phi hạc. Nhưng sau đấy là bị đông Phi dùng cung tên bắn rớt xuống. Bên trên bản vẽ này có rất nhiều phù văn và người ngoài không thể nào hiểu được kèm theo đó là vô số án linh kiện. Đây là một tư tưởng. Một lão giáo sư có khuôn mặt hơi đần độn rút cuộc ngẩng đầu, không nhìn sang cốc tâm âm đang đợi chờ kết quả cuối cùng mà quay đầu nhìn các giáo sư khác nói với giọng điệu đầy quyền uy. Đây là một bộ giáp hồn binh, một bộ giáp có thể dùng chữ thánh để hình dung, vượt xa các bộ giáp khác trên thế gian này. Mấy lão giáo sư còn lại trầm mặt gật đầu, tợ hồ đã hoàn toàn đồng ý với lão sư này. Là dạng áo giáp gì vậy? Cốc tâm âm lên tiếng hỏi. Lão giáo sư câu mày nói. Lấy lam ma vẫn kim của núi luyện ngục làm giáp, lấy bảo thạch chân long làm phổ văn, ngọc lạc thần làm áo lót bên trong. Cốc tâm âm chăm chú hỏi tiếp. Ngọc lạc thần là cái gì? Lão giáo sư nhìn hắn một cái và nói. Là một loại nhuyễn ngọc màu đỏ tím, cực kỳ hiếm, tầm khối lượng mà tất cả chúng ta đã thấy suốt cả cuộc đời này, sợ rằng không hơn hai mươi nắm quyển đâu, tìm cả thế gian cũng khó thấy. Chỗ lợi hại nhất của Ngọc Lạc Thần chính là giảm sắp kinh người. Cho dù sức mạnh lớn đến đâu, nhưng một khi tiếp xúc cũng sẽ nhanh chóng khuếch tán ra khắp Lạc Thần. Nói ngắn gọn, cho dù là Thánh Sư tấn công vào, phần và lớn sức mạnh bên trong sẽ bị Ngọc Lạc Thần hấp thu. Nếu như dựa theo bản vẽ này, nếu như là độ dày áo lót bên trong giáp dày khoảng một ngón tay, vậy cho dù là một người tu hành cấp bậc đại quốc sư, cũng có thể chịu đòn liên tục của một người tu hành cấp thánh sư. Ừm, uhm, làm ma vẫn kim được xương là kim loại biển chắc nhất thế gian. Tìm cấp cả thiên hạ này, cũng không thể tìm thấy binh khí phá vỡ nó. Nếu cộng với thêm tài liệu này thì... Cốc tâm âm trầm ngâm, vậy sẽ tạo thành uy hiếp đối với thánh sư. Nếu như là Đại Quốc Sư Đỉnh Phong, hoặc bản thân là Thánh Sư Cường Đại, người nghĩ mình sẽ thế nào khi mặc bộ áo giáp này vào? Lão giáo sư lạnh lùng nhìn cấp ta bông một cái nói, không cản được. Sau khi nói ra ba chữ này, lão ta lấy từ một vật trong ống tay áo ra, đặt trước bản vẽ đó. Đây là một quả cầu trong suốt. Lâm Tịch và Đông Vi sẽ không cảm thấy xa lạ đối với quả cầu này. Mà hiện giờ cấp ta bông hiển nhiên, cũng biết quả cầu trong suốt này có nhiều cách dùng. sao vậy? cốc tâm âm bất giác càng câu mài chặt hơn. lấy bộ áo giáp này kết hợp với quả cầu trước mặt. lão giáo sư nhìn cốc tâm âm chậm rãi nói: một khi phối hợp với phù văn trên bộ giáp, quả cầu này sẽ tự như là tóc của người tu hành. hơn nữa sẽ tự như cảm giác đang lan tràn khắp người, giúp cho cảm giác người tu hành nhanh hơn có thể khiến hồn lực hiển lộ ra bên ngoài áo giáp, thậm chí giúp phi kiếm bay xa hơn. Cốc tâm âm không nhịn được, lắc đầu. Hắn vốn là thánh sư ngựa kiếm mạnh nhất thế gian, hắn dĩ nhiên biết nguyên nhân khiến rất nhiều thánh sư không thể mặc trọng giáp chiến đấu, là vì hầu hết trọng giáp đều giống như là thân thể người tu hành, có hạn chế làm trở ngại và ước thúc việc hồn lực bộc phát. Nếu như có một bộ giáp không những không trở ngại việc hồn lực bộc phát, Hơn nữa còn có thể khiến cảm giác nhạy cảm hơn, và đứng nhanh hơn, hồn lực được chuyển xa hơn. Vậy bộ giáp đó tất nhiên sẽ rất đáng sợ, vượt ra mọi bộ giáp khác trên thế gian này. Bản vẽ này có giá trị thực tế không? Sau khi đắc đầu hỏi lại chăm chú nhìn lão giáo sư hỏi. Tờ hồ cảm thấy câu hỏi của cốc tâm âm đã chuyên nghiệp hơn, nên lão giáo sư này bất giác dãn chân mày ra, thậm chí còn trả lời với giọng điệu đầy mong đợi. Chỉ cần tìm đủ tài liệu, tất nhiên là có thể chế tạo ra. Học viện Thanh Loan chúng ta chưa bao giờ sợ chế tạo ra vũ khí vượt ra các vũ khí khác trên thế gian. Dù sao mạnh nhất vẫn là bản thân người tu hành. Cấp tâm âm khẽ không người nói. Chúng ta sẽ cố hết sức. Hồn minh trọng khải không phải là thứ quan trọng nhất. Trong Hoàng Thành Trung Châu, ở Ngự thư phòng, Hoàng đế vân thần âm trầm nói, Trầm đã có đủ trọng khải Thanh Loan, trọng khải Thiên Ma. Nhưng do dù trọng khải có nhiều hơn nữa, chúng ta cũng không có đủ người tu hành để sử dụng. Tuy nhiên trong những trọng khải ở kho quân giới Lăng Bích Lạc của đám nghịch tạc Văn Đân Thu Nguyệt, có một số lượng trọng khải đặc chế dành cho võ già. Theo như tin tức nhận được, các đốt ngón tay của số trọng khải này có thể co giãn được, được chính các tượng sư tỉnh Thị Long chế tạo. Chỉ cần các võ gia có chút sức mạnh mặc bộ trọng khải này vào, ngay lập tức sẽ khiến chiến lược không kém, vượt xa trọng khải thanh lang. Chậm nhất định phải có được số lượng trọng khải này Dưới tay Hoàng đế Vân Tần hiện giờ, có một cung phụng triều đình Vân Tần đã lớn tuổi, nhưng tinh thần lại sáng ngời vô cùng. Tên cung phụng triều đình này vốn là ân sư từ khi hắn còn nhỏ, cũng chính là Trương Tu Huyền, người hắn tin tưởng nhất. Thần rất vui vì Thánh Thượng làm chuyện này. Trương Thu Huyền chăm sóc Hoàng đế Vân Tần từ nhỏ, tất nhiên rất hiểu cách nghĩ cũng như là cách làm việc của Trương Tồn Cầm Sắt. Cho nên hiện giờ Lão cũng không che giấu tâm tình của mình, nhếch miệng, mỉm cười mà nói. Thánh Thượng không yên lòng với Giang Gia, muốn nhân cơ hội này đối phó với Giang Gia sao? Trong nhảy mắt nếp nhăn trên trán Hoàng đế Vân Tần lại nhiều thêm mấy phần, hắn khẽ cúi đầu xuống. Lạnh lùng và uy nghiêm nói, Trong hoàng thành trung châu này, Người có thể khiến chấm yên tâm chỉ có tiên sinh và chu thủ phổ. Nhưng hiện giờ, chỉ có tiên sinh là chấm có thể tin tưởng. Hoàng gia, văn nhân gia, hồ gia đã mất đại thế. Tân khoa ngụ đô có thể kiềm chế khổng gia. Nếu như là giang gia cất bước đi theo, Sự lo lắng trong lòng chấm sẽ giảm hơn phân nửa, Khi đó sẽ không có ai ngăn cản bước chân của chấm được nữa. Trương Thu Huyền cảm thán, Thánh Thượng tận tâm tận lực, nhất định sẽ trở thành Thánh quân một đời. Kiệu thần tất nhiên sẽ vì Thánh Thượng làm tốt chuyện này. À, Ai... chẳng bị nhiều chuyện làm phiền, may còn có tiên sinh. Đôi mắt vốn âm trầm của Hoàng đế Phân Tần bỗng nhiên thêm vài phần cảm khái. Hắn thi lễ đối với Trương Thu Huyền, chân thành nói, Tiên sinh nhất định phải chú ý an nguy. Chấm mở hoàng thành chờ tiên sinh trở về, khi đấy sẽ mở yến tẩy trần Nhìn thấy hoàng đế ít khi biểu độ tâm tình hành động như vậy, lại nghĩ tới hơn một năm nay đế quốc cũng như hoàng thành Trung Châu đã có nhiều biến truyền. Trương Thu Huyền vốn làm bạn với trường tồn cẩm sát rồi còn bé, cũng bất giác im lặng, không biết nên nói cái gì. Ở trên thế gian này, hoàng đế là thiên tử, là trí tôn, trời sinh đã có địa vị cao hơn vạn dân. Cao hơn vạn dân cũng có nghĩa rằng, không có người sánh vai cùng, thật là cô đơn. Cho dù bây giờ hoàng đế thể hiện tâm tình của mình, nhưng ở trong chốn hoàng cung lạnh thấu xương này, nó vẫn hết sức là lạnh lẽo. Ai, ta cảm thấy làm hoàng đế không có gì hay cả. Trong bóng đêm lăng như đông, Lâm Tịch cầm lấy một cái bánh bao nhân thịt ăn, đồng thời bước đi trong một khu vực chuyên sản xuất lá trà khô cùng với Cao Á Nam. Làm hoàng đế có thể khiến mọi người quỳ xuống trước mình, nhưng lại không bằng một bằng hiếu để nói chuyện. Luôn lo sợ vị trí của mình không yên. Chuyện muốn quan tâm có quá nhiều. Đã như vậy, còn phải làm những chuyện mà mình không thích. Cao bán nam cật đầu nói. Ngay từ ban đầu, Trương Viện trưởng đã định ra khung hình học cho Viện Thanh Loan là kìm chế kiểu lão. Kiểu lão phụ nhức chính, tất nhiên là Trương Viện trưởng cũng không hứng thú đối với ghế rồng đó. Lâm Tịch trầm mặc một hồi, sau khi ăn hết bánh bao nhân thịt trong tay mình mới nói tiếp. Khung hình như vậy không có vấn đề gì. Trong mắt ta, thế giới này có thể dần dần ổn định, và hòa bình là nhờ ngày ấy đã tạo nên những vinh quang như là thần linh. Nhưng thân là một đế vương trên thế gian lại cho phép một người như vậy ở trên đầu mình, là do đế vương vốn kính sợ chương viện trường. Nhưng một khi ngày ấy không còn ở đây, như vậy cái khung hình đó đã mất đi nền tảng cơ bản nhất. Ta nghĩ nếu như ngài ấy đã tạo ra công hình như vậy, không thể nào không nghĩ đến điểm này được. Cao Á Nam bất giác câu mày nói, ý của ngươi là rất có thể Trương Viện Trường. Cho dù cảnh đẹp như thế nào đi nữa, phương pháp tu hành mạnh mẽ như thế nào, cũng không thể nào khiến Trương Viện Trường lại từ bỏ nhiều bằng hữu và những việc ngài ấy vốn quan tâm. Khi chúng ta nhập học học viện Thanh Loan, ngài ấy đã rời khỏi học viện Thanh Loan 16 năm rồi. Lâm tịch quay đầu, nhìn khuôn mặt nhưng xinh đẹp của cao á nam nhẹ giọng nói. Khi trước ta cho rằng kiến thức lịch sử của ngài ấy không tốt, cho rằng vân tần lập quốc đã cường đại, dân chúng an cư lập nghiệp rồi, sẽ không còn chuyện gì đáng lo nữa. Nhưng hiển nhiên điều ta nghĩ tới là sai. Ngài ấy muốn dùng cách thức ôn hòa để thay đổi thế gian. Nếu như ngài ấy đã nghĩ như vậy, và hiểu những thứ này hơn ta, vậy hiển nhiên ngài ấy cũng hiểu rằng, Việc mình không xuất hiện trong 17-18 năm sẽ tạo lên hậu quả gì. Cho nên một khi đã mất tích quá lâu như vậy, mặc dù ta đã không thể xác định chính ngày ấy còn sống hay đại chíp, nhưng nhất định ngày ấy đã gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Cao Á Nam trầm ngâm một hồi sau đấy quay đầu nhìn lâm tịch và nói, Điều này cho thấy đằng sau sân mạch đăng thiên rất là nguy hiểm, cho dù là mạnh mẽ như là trương viện trường, cũng có thể bị gặp nguy hiểm. Ta rất là lo lắng đây muốn mình nhanh chóng đến xem thử đồng hương của mình như thế nào rồi. Nhưng đấy lại là một nơi vô cùng nguy hiểm. Cho dù việc này còn xa lắm, tốt nhất không nghĩ tới nó nữa. Cao Á Nam ở một tiếng, như lại nghĩ rằng bất kể tương lai ngươi quyết định như thế nào, nếu như là đã muốn đi, vậy ta sẽ đi cùng với ngươi. Lâm Tịch cầm tay của nàng. Khác với những lúc bình thường, nàng cảm thấy tay của Lâm Tịch rất là nóng. Nàng cúi đầu Nhìn thấy đầu ngón tay của Lâm Tịch phát ra ánh sáng tinh khiết, bởi vì luồng ánh sáng trông rất là nhu hòa này hết sức là chói mắt, nên thậm chí nàng không thể biết được luồng ánh sáng này rốt cuộc là có màu hoàng kim hay là màu trắng. Nàng cảm giác được vết dẹo, ở ngay hộ khẩu của mình bị thương trong lúc chiến đấu mấy ngày trước đang kết vảy, nhanh chóng bóc ra. Sao vậy? Nhưng ngay sau đó, nàng lại rất là lo lắng và kinh ngạc hỏi. Bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Tịch đang lắc đầu, mồ hôi lạnh đổ ra trên chán. Ờ, rất đau. Lâm Tịch cượng cười nhìn Cao Á Nam và nói. Không trách được gọi là hy sinh, nếu như phóng ra luồng ánh sáng này sẽ rất là đau. Cao Á Nam thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt lại bất giác ửng đỏ. Lâm Tịch cũng không chui tới việc này, chỉ nhẹ giọng nói. Thì ra tốc độ phóng ra luồng ánh sáng cũng là tốc độ hồn lực bộc phát. Thưởng nghĩ xem, việc này tương đương với lấy ánh sáng hội tụ vào hồn lực. Nếu như ánh sáng thoát khỏi hồn lực, tốc độ tất nhiên sẽ nhanh hơn. Nhưng khi ấy nó chỉ là một luồng ánh sáng bình thường thôi, không có y lực. Tuy nhiên nếu như làm muốn phóng ra luồng sáng rực rỡ như là lão phu sư vũ hóa sơn hà, vậy phải tích tụ tu hành hơn. Tu hành si này, bây giờ ngươi muốn dẫn ta đến nơi nào đây? Nhìn thấy lâm Thịch đang tự nói một mình. Cao Á Nam không nhịn được cười, sau đấy nhẹn giọng hỏi. Ta dẫn ngươi đi xem cửa hàng bán mì và gạo ở Lăng Như Đông. Lâm Tịch cười cười nói. Ta muốn xem thử giá cả mì và gạo ở Vân Tần bây giờ như thế nào rồi. Bây giờ vừa có lúc dùng cơm tối không lâu. Rất nhiều cửa hàng còn chưa dọn quán, hẳn là còn kịp đi dạo. tự như nhìn thấy được điều gì đấy trong nụ cười thần bí của Lâm Tịch. Cao Á Nam dậm chân nhẹ, hỏi lại. Ngươi còn có bí mật gì? Đại Đức Tường chạm thay triển đường, Nam Cung Vị Ương và Giao Dịch Chợ Đen là một trong những bí mật lớn nhất của Lâm Tịch. Trước đấy Lâm Tịch chưa từng nói với Cao Á Nam, mà Hạ Phó Viện Trường có thể an tâm để Lâm Tịch nghỉ dưỡng trong gian tiểu viện của Đại Đức Tường, cho thấy cả thế gian này số người biết được bí mật trên là rất ít đòi. Mùa hè này của Vân Tần, Hoàng đế Vân Tần tiếng Việt ân sư thổi nhỏ của mình, có rất nhiều nơi trong Hoàng Cung chẳng càng trông lạnh lẽo hơn. Tân khoa ngựa đô bắt đầu hành động, đến khi từng quan viên, hết người đài đến người khác được gọi đi điều tra, rất nhiều quan viên cảm thấy mùa hè này của Vân Thần thật là lạnh. Những băn khoăn lo nghĩ của Lâm Tịch đối với danh thần Lưu Học Thanh thật sự là quá dư thừa. Bởi vì việc khoa ngựa đô có cấp tiến hay không, ngay từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn không liên quan đến ý nguyện của Lưu Học Thanh. Nguyên nhân là vì cho dù một đại thần kế xuất như là Lưu Học Thanh có sức ảnh hưởng to lớn đến việc càn quét tham quan, cho dù ông ta không muốn làm quá mạnh tay, nhưng nếu như là có một quan viên được đưa đến điều tra với những chứng cứ xác thật, tội danh quá rõ, ông ta cũng không thể làm khác được. Tham quan ô lại tất nhiên không thể một sớm một chiều là đã có, mà trước kia ở Văn Tần cũng không phải là không có những người chuyên trị tham quan, nhưng xét cả triều đình Văn Tần to lớn này, cho dù là quan viên là luật chính thi, họ đã hoàn toàn bất lực trước thực trạng này. Có nhiều quan viên không phải là không làm mà là không thể làm, bởi vì một khi bắt đầu điều tra, người liên quan không chỉ một hoặc là hai người, mà là cả một nhóm người. Lúc trước trưởng công chúa nhúng tay vào luật chính thi, đích thân đến các địa phương nghiêm tra. Kết quả là kiểu lão không đồng ý, mở một con mắt, nhắm một con mắt cho chuyện ở Lăng Như Đông phát sinh. Ai ai cũng cảm thấy chuyện này làm rung động văn tần, nhưng rất có ít người hiểu nguyên nhân vì sao kiểu lão làm như vậy. Bởi vì chính kiểu lão, và nhiều quyền quý trong triều đình đều biết rằng đây không phải là chuyện giết một số người mà dăn đe được tất cả. Nếu như không có tránh lệnh mang tính quyết định, hay có sự chuyển đổi cơ cấu, các tham quan ô lại kia tựa như là những con chuột trong kho hàng lớn, giết một đám lại có một đám khác sinh ra. Ngay từ ban đầu, kiểu láo cũng như là Chu Thủ Phụ đã từng nghĩ đến một số tổ chức quyền lực như là qua ngựa đô. Nhưng khi đó, Chu Thủ Phụ đã chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều cách thức để làm việc nghiêm khắc. Muốn đổi mới hoàn toàn tình hình triều đình Vân Tần. Tuy nhiên khi loạn huyệt man xảy ra, chu thủ phụ đã liên tục do dự, mà kiểu lão đã có nhiều suy nghĩ khác nhau, nên cuối cùng đã không thực hiện được. Khi Vân Tần Nam Phạt thất bại, hoàng đế bắt đầu chiếm được quyền ra quyết định trong triều đình. Được dân ý ủng hộ hoàn toàn, các quan văn chính thần đã áp đảo hoàn toàn bên quân đội. Cuối cùng là tân khoa ngựa đô đã chính thức xuất hiện trên vũ đài Vân Tần. Trong tình hình tùy tiện bắt bất cứ quan viên ô lại nào cũng có thể dẫn ra những người liên quan khác. Đây không còn là vấn đề lưu học thanh muốn hay không nữa. Thậm chí còn làm tình huống xấu đến mức cả khoa ngựa đô cũng không thể không chế được. triều đình như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều mặt. Trên chuyện làm ăn, đối với Đại Đức Tường cũng như là nhiều đối thủ cạnh tranh khác, mùa hè này thật là lạnh léo. Ban đầu 17 hiệu buôn đêm danh với nhau muốn áp chế Đại Đức Tường. Đừng đến nay đã sụp đổ hoàn toàn. Bởi vì các hiệu buôn này bất lực phát hiện ra rằng mình không thể nào áp chế được Đại Đức Tường nữa. Cộng thêm việc làm ăn ngày càng thất bát, vấn đề xảy ra nhiều hơn, nên Đại Đức Tường vô hình đã biến thành một đối thủ mạnh mẽ đến mức họ không đấu được. Không chỉ riêng gì họ, ngay cả hiệu buôn Tô Hiếu Ký, một trong ba hiệu buôn lớn nhất đế quốc Vân Tần, cũng phát hiện ra rằng dường như mình đang bị Đại Đức Tường uy hiếp. Sự uy hiếp này lại ngày càng rõ ràng hơn sau khi chiến tranh phân tần và đại mắng kéo dài. Việc cung cấp lương thực cho quân đội cũng ngày một khẩn trương hơn rất là nhiều. Mà sự uy hiếp này lại đến từ chính Lang Bích Lạc. So với rất nhiều đối thủ cạnh tranh khác, Tô Hữu ký với thân phận là một đối thủ cạnh tranh của Đại Đức Tường đã sớm phát hiện Đại Đức Tường đã lập rất nhiều nông trang bãi cỏ ở Lang Bích Lạc. Mà khi chiến tranh diễn ra, vụ mùa thu hái đầu tiên của Đại Đức Tường đã bắt đầu. Gạo và lúa mì đã được vận chuyển đi khắp nơi ở vân tần. Trong tình huống, lệnh động viên lính xảy ra, chai tráng lao động không đủ, sản lượng lúa tốt giảm xuống, Đại Đức Tường đã chuẩn bị xong kho lúa cho mình từ lâu, đủ sức đè sập các kho lúa khổng lồ khác của các hiệu buôn chuyên kinh doanh lúa gạo. Tô Hiếu Ký hoảng sợ và khủng hoảng chức năng lực kinh doanh và khả năng phản đoán của Đại Đức Tường. Nhưng điều khiến các trưởng quỹ Tô Hiếu Quý khiếp sợ nhất chính là... Bọn họ phát hiện ra rằng, nếu như là muốn sinh tồn được trong tình huống bây giờ, chính bọn họ phải noi gương học hỏi theo đại đức tường. Dù đã đi chậm hơn một bước, nhưng sau khi lăng bích lạc phân cách làm hai hành tình, nhân khẩu dù sao cũng chưa đủ. Dựa vào sức ảnh hưởng của Tô hữu Ký đối với kinh tế vân tần trước nay, bọn họ vẫn có được một số ưu ái từ quân đội. Làm như vậy, có lẽ sẽ san bằng được khoảng cách giữa hai bên, đồng thời giảm thiểu nguy hiểm. Người chịu trách nhiệm nhiệm vụ quan trọng mà nặng đề này của Tô hữu Ký chính là tam trưởng quỹ, tiết kinh doanh. Trong những ngày hè rất là lạnh lẽo này, hắn và các nhân viên của Tô hữu Ký mang theo nhiều mầm lúa thượng hạng, cùng với một đoàn xe khổng lồ có cất chứa các dụng cụ cần thiết để xây dựng nông trường, tiến vào một con đường đối chính, thẳng tiến đến hành tỉnh Bích Thủy. Dưới bầu trời xanh nam, đoàn xe khổng lồ này vẫn đang tiếp tục hành trình của mình. Biết kinh doanh đang ở trong một chiếc xe ngựa sang trọng, nhưng hắn lại rất là lo lắng. Điều khiến hắn lo lắng là vì hắn sợ sau khi tô hiếu ký học hỏi Đại Đức Tường. Không biết vị đại trưởng quỹ, làm ăn như thần của Đại Đức Tường, sẽ có những hành động kinh người nào khác nữa không? Về phần an toàn của đoàn xe, hắn lại không hề lo lắng. Bởi vì không bao lâu sau, sẽ có quân đội đến tiếp ứng cho bọn họ. Hơn nữa trong đoàn xe của bọn họ, cũng có không ít võ giả là người tu hành. Nhưng ngay khi bóng đêm phủ xuống, một luồng ánh sáng lạnh lẽo mang theo âm thanh rít lạnh lại từ trong bụi cỏ ôm tùm bên hông bay ra, xuyên thủng trước xe ngựa của hắn.